Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Cùng với Giang nãn Đông, bởi sáng dậy còn chưa nhìn thấy ba ba, vừa nãy ở trong phòng khách cũng là không có. Mở xong đồ cho con, Giang nãn Đông nắm lấy bàn tay mập mập nhỏ nhắn rồi cất tiếng. Xong rồi, chúng ta mau đi tìm ba ba đi. Ra coi phòng ngủ của vợ chồng bọn họ, Giang nãn Đông mở cửa phòng bên cạnh. Mẹ à, đó là phòng con. Thầm Hảo Hành nói, chẳng lẽ ba đang ở bên trong sao? Phòng của thầm hậu hành được sân màu xanh nhạt tươi mắt đáng yêu. Trên sàn vẫn còn đồ chơi chưa dọn dẹp, ngay cả trên giường cũng toàn là đồ chơi. Trên chiếc giường nho nhỏ, có một người đàn ông nằm, ngay cả áo khoác cũng chưa cởi ra. Mẹ à, đúng thật là ba ba. Ba ba đúng thật là, đang ngủ ở trong phòng của cậu. Ừ. Giang đoạn đồng chân an tâm trạng kích độc của con. Hai mẹ con cùng nhìn nhau cười. Rồi Giang thanh ngồi xồm ở giường nhìn thầm tương tưởng ngủ. Năm tháng đối với người đàn ông này thật là ưu ái, dường như không lưu lại dấu tích gì cả. Khuôn mặt của hắn vẫn anh tuấn như vậy, nhưng mấy ngày liền tăng ca, làm cho cầm của hắn lốn phốn mọc thêm một lớp sâu nhằn nhạt. nhạt. Giang Ngoan Đông vốt ve cầm của thầm tương tường, giờ của hắn gọi nhẹ vào lòng bàn tay của cô, cảm giác này cũng là không thể. Thầm hạo hành cũng học mẹ, đưa tay vốt vốt cầm của ba ba. Cổ của Giang Ngoan Đông đột nhiên bị cánh tay cường tráng ôm lấy, còn chưa kịp phản ứng thì môi của cô đã bị đối phương nóng bỏng cắn mút, đụng chạm đầu lưỡi. Một nụ hôn nóng bỏng mà tâm tình làm cho cô không có cách nào kháng cự được. Thuận tế dựa trên bả vai của thần tương tường, hưởng thụ nụ hôn đầu buổi sớm. Hôm qua 2 giờ sáng, hắn mới về đến nhà. Đèn trong phòng khách sáng mờ nhặt, trong nồi vẫn còn phần cơm tối cho hắn. Hai mẹ con thì đã nằm ôm nhau ngồi trên giường lớn. Âu yếm nhìn đứa con chiếm vị trí của mình, Hắn vần tay nhéo nhẹ quan mặt vốn tính kia, không nỡ quên những mộng đẹp của hai mẹ con. Hắn muốn ngủ công sâu. Lúc hai mẹ con mở đi vào thì hắn đã tìm lại. Nghe hai người nói chuyện, tùy ý để họ vút ve cầm của mình. Đây là vợ con của hắn, là hai người quan trọng nhất cuộc đời của hắn. Mẹ mẹ, mau thả con ra. Bị ép giữa hai vợ chồng, cậu nhóc không thoải mái bắt đầu qua tay loạn xạ, mà không biết rằng cha mẹ cậu đang làm phải chuyện người lớn, trẻ con không nên nhìn. Hai người làm việc xấu một hồi rồi lại mới tách nhau ra. Nhìn ánh mắt ngập tràn dục vọng nồng động của thầm tương tường, giang loãn đông thẹn thùng tránh ánh mắt đi. Mẹ công tài mái sao? Làm sao mặt lại đỏ thành như vậy chứ? Lời của trẻ con vô tâm của thầm hạo thành làm cho giang loãn đông vốn đang ngượng ngùng liền quay sang oán trách trừng mắt nhìn ông xã một cái. Nhanh đi rửa mặt đi, một chút nữa là có thể ăn bữa sáng của mẹ làm. Thầm tương tường vỗ vỗ vào mông của thằng nhóc đi. Sợi cứu bà xã đang bị con trai chế nhạo, Mẹ à Còn muốn lăn trứng ốp la cùng với Lạp Xuân Vừa nghe đến ăn Thầm hậu hành nhanh như chấp chạy vào nhà vệ sinh Thầm tương tương vươn tay ôm chặt bà xã vào trong ngực Tận tình hưởng buổi sáng yên bình Của đồ nghịch quy áo của hắn Vừa thì thào vừa cất tiếng nói Tương tương à Nếu lần này là con gái Đặt chúng là Thủy Ương có được hay không Thầm tương tương vừa kinh ngạc vừa sợ hãi Cũng vừa vui mừng trận trừng mắt Đem giang đoạn đông ôm chặt thêm, khó có thể tin được, nhưng hắn rất muốn làm ba ba. Lúc này ngoài cửa sổ, ánh mặt trời tươi đẹp mà sáng lặng, năm nay mùa đông chắc chắn cũng sẽ ấm áp như tâm trạng của hắn nhỉ. Vậy là vừa rồi các bạn vừa nghe xong bộ chuyện Vị hôn thê phán đổi. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ lại ủng hộ và subscribe kênh Chuyện Hèm Ngôn Tình để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay